Thời đại viễn cổ, mang tục tại luyện kim một đạo đăng phong tạo cực. Chí bảo điện chính là biểu hiện kỹ thuật đỉnh phong của bọn họ. Được huyền thịnh trưởng lão toàn lực thúc giục, hai canh giờ sau đám người lâm tiêu rốt cuộc đã tới bên ngoài thành minh nhân. Lâm tiêu, ta liền cáo từ tất cả cẩn thận. Sau khi thả lâm tiêu xuống, huyền thịnh trưởng lão biến mất giữa thiên địa. Nhìn bóng lưng huyền thịnh trưởng lão đi xa Lâm tiêu thả tịnh thiên huyên Huyền diệu vương Tiểu viêm từ trong thương long tiết ra ngoài Lần đi chí bảo điện này Năm người trấn thủ thành minh nhân của nhân tộc cùng đi Cuối cùng cũng chỉ có hai người trở về Làm cho tịnh thiên huyên cùng huyền diệu vương thổn thức không thôi Hơn nữa bọn họ cũng đều biết Nếu như không phải có lâm tiêu Chỉ sợ hai người bọn họ đã chết trong chí bảo điện rồi Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn Lâm tiêu Đại ân không lời nào cảm tạ hết được Về sau ngư chính là thượng khách của ta Mặc kệ có phân phó gì Chỉ cần huyền diệu vương ta có thể làm được Muôn lần chết không chối từ Huyền Diệu Vương chắp chắp tay trong nội tâm cảm khái ngàn vạn. Cho tới nay hắn đều xem Lâm Tiêu thành vạn bối. Chỉ bởi vì Lâm Tiêu cứu nữ nhi của hắn Lâm Ngữ Kỳ mới lau mắt mà nhìn Lâm Tiêu. Chiếu cố các nơi. Sau lần đi chí bảo điện này lại làm cho Huyền Diệu Vương biết rõ. Thanh niên thậm chí nhỏ hơn nữ nhi của mình 2 tuổi không ngờ đã là một lực lượng mạnh nhất của thế gian hiện tại. Bất kể là thực lực lâm tiêu hay quan hệ với Long tộc và thánh khí của hắn, đều bị huyền diệu vương biết rõ. Tương lai của thế giới này chắc chắn có một chỗ cắm dùi của lâm tiêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif một nghìn một trăm mười sáu truyện audio được phát hành tại truyện fiết chương một nghìn ba trăm mười bốn bốn đại cường giả hai ngươi đừng tưởng rằng lúc này cứu ta ta sẽ tha thứ cho ngươi tịnh thiên huyên mắt nhìn lâm tiêu ra vẻ lạnh lùng nhưng mà so với lúc ở chí bảo điện thì ánh mắt đã nhu hòa hơn Huyền Diệu Vương Hồ Nghi nhìn Lâm Tiêu cùng Tịnh Thiên Huyên, giữa hai người dường như đã xảy ra cái gì đó. Khục khục! Lâm Tiêu sờ sờ cái mũi, nói. Trước bất kể nhiều như vậy, hiện tại trọng yếu nhất là phải bảo vương giả các tộc rời khỏi cổ địa man hoang. Trở lại đại lục thương khung. Bốn người phá vỡ hư không, bay vút về thành minh nhân không xa. Giờ phút này trong tòa phủ đệ to lớn trong thành minh nhân, bốn gã cường giả khí thế bàn bạc đang ngồi ở đó. Thật không nghĩ tới, mang tộc chí bảo điện rõ ràng xuất thế, đây chính là thiên đại cơ duyên A. Nói chuyện là một gã nam tử trung niên áo bào trắng. Một thân tuyết trắng cho người ta cảm giác tao nhã. Người này là vương giả đế quốc Minh Nguyệt vương giả sinh tử tam trọng, kiến lập cực quan môn, ở trong đế quốc minh nguyệt cũng là tồn tại cao cấp nhất. đúng vậy a, chí bảo điện chính là nơi mang tộc thời viễn cổ che giấu bảo tàng, bên trong có được bảo vật nhiều vô số kể, nghe nói cho dù là chí bảo điện đẳng cấp thấp nhất đều có chí tôn khí tồn tại, nếu như bị chúng ta đạt được, Thực lực tuyệt đối có thể tăng lên một mạng lớn. Ha ha! Đừng nghĩ nữa. Tuy bốn người chúng ta là tam trọng vương giả từ đại lục thương khung đến thành minh nhân. Nhưng cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ này. Nghe nói lúc này cường giả nhân. Yêu! Mang tam tộc cùng liên thủ đi chí bảo điện. Diệt linh vương đúng là hồ đồ. Yêu tộc là kẻ địch của chúng ta Sao lại liên thủ với bọn chúng Thật sự là vì bảo vật không từ thủ đoạn mà Một gã nam tử trung niên áo bào đỏ tóc dài và lông mi màu đỏ cười nói Hỏa lưu vương nói đúng Diệt linh vương tuy là cường giả của đế quốc thiên huyền chúng ta Nhưng nếu vì bảo vật mà liên thủ với yêu tộc Tức sẽ trở thành đề tài cho võ giả đế quốc thiên huyền bàn luận. Trong bốn người có lão giả áo đen nói. Trọng Sơn Vương. Có những lời này của ngươi là đủ rồi. Chúng ta chờ ở đây. Chờ thiên uyên vương trở về. Ta sẽ biết thân hỏi hắn. Thân là hoàng tộc đế quốc thần võ lại vì bảo tàng mà cấu kết yêu tộc. Mang tộc. Đặt tôn nghiêm đế quốc thần võ ở nơi nào Danh kiếm sơn trang của ta tuy là thế lực của đế quốc thần võ Nhưng tuyệt không làm ra chuyện như thế Một lão giả mắt sáng như kiếm nói ra Lưng của hắn mang huyền kiếm Một thân kiếm khí trùng thiên Giống như thiên địa và kiếm thế của hắn phân hai mà một bốn người này nhận được tin tức chí bảo điện thì dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới cổ địa man hoang. trọng sơn vương đế quốc thiên huyền, cực quan vương đế quốc minh nguyệt, phá kiếm vương đế quốc thần võ cùng hỏa lưu vương. bốn người dùng tốc độ nhanh nhất đi vào cổ địa man hoang, định kiếm một chén canh, Lại chưa từng nghĩ từ miệng người thành minh nhân biết được đám người thiên huyên vương một tháng trước đã cùng cường giả mang tộc. Yêu tộc liên thủ tìm kiếm chí bảo điện. Về sau không biết tung tích cho nên vô cùng tức giận. Lại bởi vì không rõ ràng thiên huyên vương đi nơi nào. Chỉ lưu thủ lại thành minh nhân. Chuẩn bị hương sư vấn tội. Ân, Thời điểm bốn người nói chuyện. Phá kiếm vương đột nhiên ngẫm đầu. Ánh mắt ngưng lại nhìn qua bầu trời bên ngoài. Cùng lúc đó đám người hỏa lư vương ngẫm đầu. Ánh mắt ngưng tụ. Là tịnh thiên huyên cùng huyền diệu vương. Vì sao chỉ có hai người bọn họ thiên Uyên vương đâu rồi? Còn có thanh niên và tiểu hài tử đi cùng họ là ai? Chỉ có hai người mới tốt. Vừa vạn thừa dịp chưa có cường giả tới, hảo hảo hỏi thăm một phen. Đi, chiếu cố bọn chúng đi. Bốn người liếc nhau trong đôi mắt mừng như điên, chợt thân hình bỗng nhiên biến mất trong phủ đệ. Rốt cục trở về. Trên không thành minh nhân trải qua chạy đi, lâm tiêu bốn người rốt cục đã trở về tòa thành lớn này. Thành nhân minh được xây dựng sau 1.000 năm khi cường giả nhân tộc yêu tộc liên thủ đại chiến với mang tộc. Cái tòa thành trì này có hơn ngàn năm lịch sử. Là cường giả đỉnh cấp nhân tộc ha phí vô số tâm huyết dựng lên. Trải qua trên trăm năm mới có thể xây được tòa thành cực lớn trên phế tích năm đó. Cổ địa man hoang là cổ chiến trường thời đại viễn cổ. Nơi này có nhiều bảo vật, di tích trải rộng, là một trong số ít địa điểm vương giả sinh tử cảnh thám hiểm tốt nhất. Tuy nơi này nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, thường xuyên sẽ có vương giả vẫn lạc. Nhưng bởi vì thế có rất nhiều cường giả ở chỗ này đột phá gông cùng vốn có. Từ nhất trọng vương giả đột phá nhị trọng. Theo nhị trọng vương giả đột phá đến tam trọng, căn cứ chìa khó chí bảo điện mà đám người La Huyền cơ đạt được. Lâm Tiêu cũng dám khẳng định, La Sơn công che giấu La Huyền cơ đột phá sinh tử tam trọng, đoán chừng không thoát khỏi quan hệ với cổ địa man hoang. Nhưng hiện tại mang tộc quật khởi, nguy cơ tiến đến, nhân tộc đã đến không thể không buông tha cho tòa thành trì này. Tất cả vương giả thành nhân minh nghe cho ta. Nhìn qua thành nhân minh phía dưới. Trong nội tâm lâm tiêu cảm khái. Cuối cùng hắn nhắc chân nguyên. Đôi mắt như điện. Âm thanh của hắn truyền ra xa xa trên không thành nhân minh. ầm ầm. Tiếng quát như sấm. Giống như vô số sấm sét giữa trời quang. Lâm tiêu nói ra vang vọng các phủ đệ Truyền vào tai của mỗi người Lời của hắn ẩn chứa lực trùng kích mạnh mẽ Đủ để bừng tỉnh những người đang bế tử quan Lúc này có rất nhiều vương giả từ phủ đệ bay ra Giống như châu chấu Kinh hải nhìn qua bốn người lâm tiêu ở giữa không trung Là lâm tiêu đế quốc Vũ Linh Còn có di thiên cung cung chủ tịnh thiên huyên Cùng huyền diệu vương Huyền diệu vương chẳng phải cùng cường giả yêu tục Mang tộc đi thăm dò mang tộc chí bảo điện sao Tại sao trở về thiên Uyên vương đâu Rốt cuộc xảy ra chuyện gì Vương giả trong thành nhân minh nhiều không kể xiết khoảng chừng hơn một ngàn tên vương giả Ngưng mắt nhìn bầu trời nghị luận với nhau Lâm Tiêu nhìn quét phía dưới, mở miệng. Tất cả mọi người nghe đây. Lập tức rời khỏi thành nhân minh trở lại đại lục thương khung. Mang tộc xuất hiện cường giả mang tôn. Sẽ tiến công thành nhân minh của nhân tộc chúng ta. Chư vị. Việc này không nên chậm trễ. Tất cả mọi người liên hệ bằng hữu. Thân nhân của mình đang liệt lãm bên ngoài trở về sau đó dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi thành nhân minh. chuyện cấp bách. chư vị cần phải trong thời gian ngắn nhất rút khỏi thành nhân minh. rời khỏi cổ địa man hoang. tiếng của lâm tiêu vang lên khắp thành nhân minh. lập tức dẫn phát mọi người nghị luận. tất cả mọi người mở to hai mắt. vẻ mặt khiếp sợ. Hiển nhiên nhất thời không cách nào tiêu hao tin tức của Lâm Tiêu. Mang Tôn rõ ràng xuất hiện ở Mang Tôn, hơn nữa sẽ tiến công thành nhân minh, đây là thật sao? Không ít người hoảng sợ. Cường giả Mang Tôn đã vượt qua sinh tử cảnh vương giả. Một khi quét ngang, cả thành nhân minh chỉ sợ không ai có thể phản kiếp các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz một nghìn một trăm mười bảy truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương một nghìn ba trăm mười lăm phá kiếm vương nhưng mà có người tỏ vẻ hoài nghi thực lực mang tộc bọn họ không phải không biết thượng vị mang vương số lượng xác thực không ít Ít nhất lúc trước cùng cường giả yêu tộc đến thành nhân minh chỉ có sáu thượng vị mang vương Nhưng muốn nói có thể xuất hiện mang tôn Không ít người vẫn tỏ vẻ hoài nghi Mang tôn cùng thượng vị mang vương tuy chỉ kém một đường Nhưng một bước này lại là hào rộng không thể bước ra Thế giới loài người trong đại lục thương khung Vương giả sinh tử tam trọng số tuy nhiên không nhiều lắm Nhưng mà không thể nói là rải rác không có mấy Ít nhất so với mang tộc thượng vị mang vương còn nhiều hơn Nhưng mà có số lượng nhiều như thế lại không thể sinh ra một cường giả thần vọng cảnh tôn giả Muốn nói mang tộc có thể xuất hiện mang tôn Trong lòng mọi người vẫn không tin Các hạ là ai? Khẩu khí thật là lớn, cái gì mang tục có cường giả mang tôn quả thực là nói bậy nói bạ. Lúc này rất nhiều vương giả nghị luận với nhau. Một giọng nói kinh thường vang lên. Bốn đại vương giả chậm rãi xuất hiện trong hư không. Lạnh lùng nhìn qua đám người lâm tiêu. Là trọng sơn vương. Đám người phía dưới có kẻ nhận ra. Tiểu tử. Ngươi là thiên tài đế quốc. Không nên ở chỗ này nói ẩu nói tả. Hừ. Ngươi biết năm đó thành nhân minh làm sao xây nên không? Bảo tất cả mọi người rời khỏi quả thực là cả gan làm loạn. Hậu quả này ngươi gánh nổi không? Phá kiếm vương lương đeo trường kiếm quát lạnh mở miệng. Sát khí tỏa ra cao cao tại thượng. Lâm tiêu nhướng mày. Khí tức bốn đại vương giả này, hắn từ khi vừa tới thành nhân minh đã cảm nhận được, từ thần thái của bọn họ xem ra, hiển nhiên là không có hảo ý. Lâm Tiêu cũng không xen vào, nhưng mà đối phương nói thế lại làm cho Lâm Tiêu giận dữ. Hôm nay thiên thực mang tôn thức tỉnh, tuyệt đối sẽ tiến công nhân tộc cùng yêu tộc tại cổ địa man hoang. Vì hắn như phá hư chuyện nhân tộc rút lui. Đây là tội ác tài trời. Ta mặc kệ thành nhân minh năm đó thành lập thế nào. Ta chỉ biết là. Hiện tại mang tộc mang tôn đang chuẩn bị tiến công thành nhân minh. Nếu không rút lui. Sẽ tạo thành tổn thất to lớn cho nhân tộc. Lâm tiêu hừ lạnh một tiếng Nhìn cũng không nhìn phá kiếm vương trực tiếp ngưng mắt nhìn qua người phía dưới, nói Chư vị, lâm tiêu ta nói tất cả là thật Nếu như các ngươi không rút lui Hậu quả thật phần nghiêm trọng Ta có khả năng nói chỉ là bao nhiêu đây thôi Nói xong lâm tiêu trực tiếp nhìn qua vương giả đế quốc vũ linh hạ lệnh Tất cả vương giả đế quốc Vũ Linh nghe đây, lập tức thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi thành nhân minh. Vâng, đám người cửu long vương cùng hét to âm thanh vang lên như sấm quanh quẩn trên không thành nhân minh. Lâm tiêu đi vào thành nhân minh đã làm tất cả cái gì? Bọn họ đã tin phục. Lâm tiêu nói cái gì thì bọn họ cũng tin tưởng. Làm càng. Phá kiếm vương giận tím mặt, nói Thì ra ngươi chính là Lâm Tiêu Là đệ nhất thiên tài danh tiếng hiển hách của đế quốc Vũ Linh Nghe nói triệu vô cực đệ tử danh kiếm sơn trang của ta chết trong tay của ngươi Hừ Chuyện này lão phu còn không có tính sổ với ngươi Hôm nay còn dám ở chỗ này không biết lớn nhỏ Quả thật là không biết sống chết Phá kiếm vương chẳng muốn nói chuyện với lâm tiêu, ánh mắt nhìn về phía tỉnh thiên huyên. Di thiên cung chủ, huyền diệu vương, tất cả đã xảy ra chuyện gì, đám người thiên huyên vương đâu. Nghe nói các ngươi cùng nhau đi thăm dò mang tộc chí bảo điện. Vì cái gì chỉ có các ngươi trở về. Còn lăng không biên soạn cái gì mang tộc mang tôm. Quả thực là hồ đồ. Với tư cách lão tổ danh kiếm Sơn Trang, phá kiếm vương tại đế quốc thần vũ có địa vị cực cao. Trong bốn vương giả hắn sống cũng lâu nhất. Cho dù là thiên Uyên vương hoàng tộc đế quốc thần vũ ở trước mặt hắn cũng không dám làm càng. Giờ phút này đối mặt tịnh thiên huyên cùng huyền diệu vương cũng bày ra tư thái cậy già lên mặt. Nhưng đáp lại hắn là ánh mắt bỏ qua của tịnh thiên huyên. Vương giả đế quốc thần vũ nghe đây. Lập tức rời khỏi thành nhân minh. Trở lại đại lục thương khung. Nếu làm thế có lẽ còn bảo trụ tính mạng. Nếu không. Tự gánh lấy hậu quả. Tịnh thiên huyên gần đây vô dục vô cầu. Không màng danh lợi. Có thể nói ra những lời này bởi vì nàng đứng ở góc độ nhân tộc mà cân nhắc Về phần phá kiếm vương Đó là lão già gì Ngươi Liên tiếp bị lâm tiêu cùng tỉnh thiên huyên bỏ qua Phá kiếm vương lửa giận trong lòng bút cháy hường hực Bất kể là lâm tiêu hay là tỉnh thiên huyên đều mới quật khởi trong vài chục năm gần đây Trong mắt phá kiếm vương chỉ là vạn bối mà thôi. Bị nhân vật như thế bỏ qua. Làm cho mặt mò của hắn không được xem trọng. Tất cả vương giả đế quốc minh nguyệt nghe đây. Lập tức thu dọn đồ đạc. Dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi cổ địa man hoang. Đây là lệnh của ta. Huyền diệu vương nhìn người mình bên dưới quát to lên. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đám người diệt Linh Vương ở đâu? Trọng Sơn Vương nhướng mày quát lên. Huyền Diệu Vương, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cực quan Vương cũng mở miệng. Nhìn về phía Huyền Diệu Vương. Hai người đều là cường giả ở đế quốc Minh Nguyệt. Cả hai có chút giao tình. Huyền Diệu Vương nhìn đối phương thở dài một hơi. Lắc lắc đầu nói. Lần này đi chí bảo điện chính là âm mưu của mang tột. Thiên uyên vương. Diệt linh vương đều vẫn lạc. Mang tột thức tỉnh một gã mang tôn. Chỉ sợ sẽ nhanh chóng tấn công thành nhân minh. Chư vị không đi thì không kịp rồi. Cái gì? Cực quan vương hít lãnh khí Đây chính là âm mưu, chẳng lẽ là yêu tộc cùng mang tộc liên thủ? Huyền Diệu Vương cười khổ lắc đầu. Không phải, yêu tộc cũng không khá hơn chút nào. Cũng như nhân tộc chúng ta, tổn thương thảm trọng. Cũng không biết Phi Loan Vương của tử vong Chi Sâm có còn sống sót hay không? Nếu như sống sót, Chỉ sợ yêu tộc cũng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Đây là sự thật sao? Cực quan vương ngẹn họng nhìn trân trối. Bọn họ nóng lòng từ đại lục thương khung chạy tới đây muốn phân chén canh. Nhưng mà chí bảo điện xuất thế không ngờ lại là âm mưu của mang tộc. Làm cho cực quan vương nhất thời khó tiếp nhận được trọng sơn vương cùng hỏa lư vương hai mắt nhìn nhau tin hay không do các ngươi thời gian gấp gáp chúng ta đi thôi lâm tiêu lạnh nhạt mở miệng chuẩn bị tổ chức đội ngũ rời khỏi chậm đã đột nhiên phá kiếm vương ngăn cản đám người lâm tiêu chợt lạnh cười rộ lên ha ha ha thật sự là hảo thủ đoạn mưu kế hay cực quan vương trọng sơn vương hỏa lư vương chẳng lẽ đối phương nói như vậy các ngươi cũng tin sao cực quan vương nhún mày chẳng lẽ là giả bộ tất nhiên là giả phá kiếm vương vẽ mặt rỉu cợt nói các ngươi cũng không có nghĩ tới Trận chiến ngàn năm trước cường giả mang tộc đã giúp toàn bộ lực lượng vẫn không phải đối thủ của nhân yêu hai tộc liên thủ. Cũng giống như nhân tộc chúng ta. Truyền thừa bí pháp của mang tộc thời đại viễn cổ đã đánh mất rồi. Vì sao xuất hiện cường giả mang tôn? Còn nữa, cho dù thật có cường giả mang tôn xuất hiện, tất cả chỉ là âm mưu của mang tộc đám người thiên uyên vương đã chết. đám người huyền diệu vương vì sao còn sống sót rời đi. kèn buồn cười là. không nhưng huyền diệu vương. ngay cả lâm tiêu đế quốc vũ linh và tiểu thí hài này đều sống sót. quả thực là trăm ngàn chỗ hở. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.ifz một một trăm mười tám truyện audio được phát hành tại truyện audo.yz. chương một ba trăm mười sáu ba chiêu giết ngươi. một, theo ta thấy. rõ ràng là đám người huyền diệu vương đạt được bảo tàng. Bị đặt việc này. thậm chí có khả năng thiên uyên vương. diệt linh vương đã chết cũng là một tay đám người huyền diệu vương bày ra. Như thế mới có thể giải thích vì cái gì lâm tiêu đế quốc Vũ Linh còn có thể còn sống sót Mà Thiên Uyên Vương đã chết. Hắn bị đặt việc này. Chỉ cần chúng ta đều rời khỏi cổ địa mang hoang. Tất nhiên là không có người nào truy cứu chân tướng chuyện này. Di Thiên Cung Chủ Huyền Diệu Vương Không biết ta nói có đúng hay không. Ánh mắt phá kiếm vương nheo lại Khó miệng cười lạnh liên tục Phía dưới lập tức truyền ra tiếng nghị luận xôn xao. Nói vậy, Huyền diệu vương cho dù tính tình có tốt Giờ phút này cũng phải tức giận Lạnh đạm nói Phá kiếm vương Mặc kệ ngươi tin hay không Đây là sự thật Nếu ngươi không tin Vậy cứ lưu lại đi Ánh mắt phá kiếm vương phát lạnh đạm mạc nói, muốn ta tin cũng có thể, giao không gian giới chỉ của các ngươi cho ta nhìn xem, nếu như không có bảo tàng mang tột, ta tự nhiên sẽ tin các ngươi. hỏa lưu vương, các ngươi nói sao, lời nói tới đây, dạ tâm của phá kiếm vương đã lộ ra, hắn nói nhiều như vậy mục đích kỳ thật là vì bảo tàng mang tột, Vốn trọng sơn vương cùng hỏa lư vương do dự nghe thế con mắt cũng sáng ngời, nói. Phá kiếm vương nói đúng. Huyền diệu vương. Giao không gian giới chỉ của các ngươi ra cho chúng ta xem. Nếu như bên trong không có bảo tàng mang tột. Đại biểu các ngươi nói là thật. Đến lúc đó chúng ta sẽ tổ chức người rời đi. Ha ha. Nói nhiều như vậy thì ra đây là mục đích của các ngươi Lâm tiêu cười rộ lên trong mắt vắng ra hàng quan Nhưng lại có rất nhiều thói hư tật xấu Vì lợi ích của mình có thể lập ra nhiều lý do đường hoàng Yên tâm thoải mái làm ra nhiều chuyện thương thiên hại lý Thế nào ngươi không dám sao Nếu không thì bắt đầu từ ngươi đi Giao không gian giới chỉ của ngươi ra Sau khi lão phu đã kiểm tra Nếu không có bảo tàng mang tột Phá kiếm vương ta cam đoan hoàn trả nguyên vật Tại đây có nhiều người nhìn như thế Ta đường đường phá kiếm vương nói sẽ giữ lời Phá kiếm vương nhìn lâm tiêu trong ánh mắt sát khí sôi trào Khó miệng tươi cười nắm chắc thắng lợi trong tay Lão nhân này thật đáng giận. Tiểu viêm khẽ nói trong lòng tiểu nam hà như thế chỉ cảm thấy phá kiếm vương thật phần đáng giận. Ranh con nơi nào? Dám nói chuyện với ta như thế? Quả thực là muốn chết. Ta sẽ thay đại nhân của ngươi ra tay giáo huấn ngươi. Ánh mắt phá kiếm vương lón lên đầy sát khí nhìn qua tiểu viêm. Phá kiếm vương xấu bụng ngang nhiên động thủ với những người khác, lập tức nghĩ ra lý do đường hoàng giáo hốn lâm tiêu. Lâm tiêu thấy thế, ánh mắt lạnh lẽo, lập tức đứng ra, ra tay ngăn cản phá kiếm vương. Đến tốt, nhìn thấy lâm tiêu ra tay. Phá kiếm vương không sợ mà còn mừng. Mục đích hắn ra tay với tiểu viêm chính là muốn lâm tiêu ra tay. Hôm nay một điếc đạt thành. Một đạo sát cơ trong người hắn vắng ra ngoài. Bâu. Trường kiếm sau lưng phá kiếm phương ra khỏi vỏ. Lăng lệ kiếm quang xông thẳng lên trời. Chỉ là trường kiếm tự chủ bật ra kiếm khí. Làm cho hư không cổ địa mang hoang bị xé rách Trong thiên địa xuất hiện một cực lớn lỗ thủng Nhìn thấy mà giật mình tiểu tử ta chính là đợi ngươi ra tay đây. Ỷ vào danh tiếng đệ nhất thiên tài thì thực cho rằng mình là vô địch sao? chờ ta bắt được ngươi, lại xem ngươi nhảy nhót thế nào. trong lòng phá kiếm vương cười dữ tận. trên trường kiếm tràn ngập các loại hào quan, kiếm khí làm cho người ta sợ hãi như thấy cảnh hồng thủy vỡ đê. Trong khoảnh khắc đã nhấn chìm lâm tiêu vào trong. Oanh! Trung ương kiếm khí quét qua tất cả. Bên ngoài người lâm tiêu có ánh sáng tỏa ra. Tam tinh mang vương sáu trang hiện ra. Hắn không thèm tránh không né. mặc cho kiếm khí phá kiếm vương đánh tới. Thân thể không bị tổn thương. Chẳng khác gì chiến thần. Phá kiếm vương. Đây là năng lực của ngươi sao? ổng cho danh kiếm sơn trang tại đế quốc thần vũ uy danh hiển hách. Hành vi của ngươi quá thấp kém, quá trơ trẻn. Lâm tiêu lắc đầu, ngữ khí bình thản trong nội tâm động sát cơ. Ngươi tiểu tử này. Nhìn thấy lâm tiêu không tránh không né trước công kích của mình. Lông tóc không bị tổn thương. Phá kiếm vương vốn cả kinh ngay sau đó nhìn qua hộ giáp trên người của hắn, trong ánh mắt bắn ra hào quang vui sướng, mang vương sáu trang, kẻ này mặc tam tinh mang vương sáu trang trên người. hạc ha, ha ha, huyền diệu vương, các ngươi luôn miệng nói mang tộc xuất hiện mang tôn, muốn tấn công thành nhân minh, trên người tiểu tử này mặc cái gì. Tốt cho một đại công vô tư. Hừ. Tam tinh mang vương hộ giáp vô cùng quý hiếm. Bất luận chuyện gì cũng có thể nói là nghiệt thiên. Mà tam tinh mang vương sáu trang càng là vật báo vô giá. Ngay cả mang tộc cũng chưa chắc có một bộ. Kẻ này trên người mang mang vương sáu trang tới từ nơi nào huyền diệu vương các ngươi luôn miệng nói diệt linh vương vẫn lạc trong tay mang tộc ta xem là các ngươi hãm hại phá kiếm vương nhìn qua lâm tiêu với ánh mắt tham lam trong lòng của hắn đã khẳng định huyền diệu vương tuyệt đối đạt được bảo tàng mang tộc phá kiếm vương tam tinh mang vương sáu trang là lâm tiêu tự kiếm không quan hệ với chí bảo điện mang tộc Huyền Diệu Vương nhớ mày nói. Ha ha, Huyền Diệu Vương, ngươi cho rằng ta sẽ tin các ngươi sao? Hỏa Lưu Vương, ba người các ngươi thấy sao? Bá bá bá. Hỏa Lưu Vương, ba người bên cạnh cũng nhanh chóng bao vây đám người lâm tiêu, ánh mắt nóng rực. Huyền Diệu Vương, Di Thiên Cung Chủ trách không được chúng ta rồi. Vì bảo vật. Cái gì tình nghĩa đều không để tâm. Lâm tiêu là tiểu bối có được tam tinh mang vương sáu trang. Huyền diệu vương chẳng phải có được chiếc tôn khí. Mấy vị. Huyền diệu vương gấp lên. Hắn cũng không phải lo lắng cho an nguy của mình. Mà là thiên thực mang tôn rất có thể tùy thời tới đây. Chậm một chút là chết. Lâm tiên âm lâm ngữ kỳ có thể sẽ chết. huyền diệu vương không cần nói. lâm tiêu lắc đầu ánh mắt lạnh lùng nói. lúc này đi chí bảo điện. thiên uyên vương, diệt linh vương, tà hồn vương tất cả đều vẫn lạc. bất luận tam trọng vương giả nào với nhân tục chúng ta đều là tài phú quý giá. nói thật ta không muốn cường giả nhân tục lại vẫn lạc. Nhưng mà không có biện pháp Có ít người ngươi vĩnh viễn còn lâu mới xem mình là nhân tột Làm càng Đám người phá kiếm vương đều giận tím mặt Làm càng là các ngươi Hôm nay thế cục không giống ngày xưa Các ngươi không nghe rời khỏi thành nhân minh Ta sẽ không nói thêm cái gì Nhưng mà hành vi của các ngươi làm vô sáu cường giả thành nhân minh lâm vào do dự. Bọn họ sẽ bởi vì lời của các ngươi mà vẫn lạc. Đây là chuyện ta không thể tha thứ. Nơi có lâm tiêu ta sẽ không có chỗ cho các ngươi dương oai. Nếu phá kiếm vương không tin tưởng bọn họ nói như vậy lâm tiêu xem ra cũng không dễ nói gì. Huyền diệu vương nhìn thấy cục diện như thế cố tình nói chuyện lại nuốt vào. tính cách của lâm tiêu hắn rất rõ ràng. quyết định chuyện gì thì không cản nổi. phá kiếm vương đang đùa với lửa. các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fiz. một một trăm mười chín truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. chương một nghìn ba trăm mười bảy ba chiêu giết ngươi Hai, ha ha, phá kiếm vương ta tung hoành đại lục nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy người trẻ tuổi nói với ta như thế. Tiểu tử, ngươi là đầu tiên, phá kiếm vương cười lớn một tiếng, toàn thân phóng suốt kiếm quan sáng ngời, kiếm quan cực kỳ thuần tuế, mang theo khí thế vô kiên bất tồi Phá kiếm vương đúng không? Triệu vô cực danh kiếm sơn trang của ngươi là ta giết chết. Thiết kiếm vương triệu vô tuyệt cũng chết trên tay ta. Hôm nay phá kiếm vương ngươi cũng sẽ chết trong tay của ta. Lâm tiêu lạnh lùng mở miệng, chữ chữ như sấm tuyên truyền giác ngộ. Cái gì triệu vô tuyệt hắn chết rồi? Tâm thần phá kiếm vương chấn động ánh mắt biến thành dữ tận. Tiểu tử. Ngươi quá cuồng vọng. Muốn giết phá kiếm vương ta. Ngươi cho rằng bằng vào tam tinh mang vương sáu trang có thể muốn làm gì thì làm sao. Xem ta phá mai rùa của ngươi thế nào. Tê Thiên kiếm trảm. Phá kiếm vương tức giận quát một tiếng. Tóc dài không gió mà bay. Kiếm khí lăng lệ trên người hắn phóng ra ngoài. Ánh mắt của hắn lạnh lùng. hai tay cầm trường kiếm phóng suốt khí thế mạnh mẽ. kiếm quan giống như mặt trời chém về phía lâm tiêu. nát mấy tất cả. không thể địch nổi. bô. chẳng biết lúc nào trong tay lâm tiêu đột nhiên xuất hiện một thanh chiến đao dữ tợn. chiến đao như rồng. lập tức ngăn cản kiếm quan. ầm ầm mặt đất như sinh ra địa chấn, sóng xung kích lan ra, cả thành nhân minh đều bị lay động. Đáng sợ sóng xung kích mạnh mẽ tứ tán các nơi, đám người huyền diệu vương liên tiếp lui về phía sau. Hơn nữa cùng rất nhiều vương giả dưới thành trì ngăn cản sóng xung kích lâm tiêu giao đấu, một đa phong bế công kích phá kiếm vương. Lâm tiêu đột nhiên lao tới. Lướt lên không trung. Nơi này quá gần thành nhân minh. Phía dưới rất nhiều vương giả không chịu nổi hai người oanh kiếp. Đây không phải địa điểm lý tưởng giao đấu. Là chiếc tôn khiếp chạy đi đâu. Phá kiếm vương nhìn thấy chiến đao trong tay lâm tiêu thì tròng mắt xoay tròn. Lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn gào thét một tiếng. Theo sát lầm tiêu. Chân nguyên vận chuyển tới cực hạn. Trường kiếm trong tay lấy tốt độ mắt thường không thấy bắn ra. Bắn ra mấy trăm đạo kiếm quan. Mỗi một đạo kiếm quan đều dài 1.080 trượng. Hạo hạo đản đản giống như kiếm sơn. Mấy trăm đạo kiếm quan cùng đâm ra phong tỏa hư không. Muốn trốn cũng không thể trốn Lui không thể lui Trong vòng ba chiêu Sẽ lấy mạng chó của ngươi Chiêu thứ nhất Đi vào trên không trung Lâm tiêu ngừng thân hình Tam trọng đa hồn dung nhập vào thiên phạt đao Đồng thời vận chuyển thuộc tính áo nghĩa Một đao bổ về phía phá kiếm vương Thủy hỏa vô tình Một đao này gió nổi mây phun Nước lửa nảy ra Đao mang khủng bố Thế không thể đỡ đánh vào mấy trăm đạo kiếm quang Trong ánh mắt kinh hãi của phá kiếm vương đã đánh út tới Lại phá vỡ được mấy trăm đạo kiếm quang của ta Phá kiếm vương trở tay không kịp Vội vàng giơ kiếm ngăn cản Oanh một tiếng Trong tầm mắt mọi người Phá kiếm vương bị một đao của lâm tiêu bổ bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi. Tiểu tử này thực lực thật mạnh. Trong tin tức vừa tìm hiểu thì hắn chỉ là sinh tử nhị trọng. Hiện tại rõ ràng đã đột phá đến sinh tử tam trọng. Chẳng lẽ là đạt được kỳ ngộ trong chí bảo điện. Mà hắn vừa đột phá chỉ sợ không lâu. Chiến lực vì sao mạnh như thế? Có thể một đao đánh bay phá kiếm vương. Đám người hỏa lưu vương phía dưới trợn mắt há hốt mồm. Thực lực phá kiếm vương hắn rất rõ ràng. Tuyệt đối không dưới bọn họ. Với tư cách lão tổ danh kiếm sơn trang không nói tại đế quốc thần vũ. Trên cả đại lục cũng có thanh danh hiển hát. Luận tư cát. Cả thành nhân minh không ai già hơn hắn. Giờ phút này tuy chưa thi triển toàn lực, nhưng cho dù phá kiếm vương thi triển lực công kích ở trạng thái bình thường cũng không kém gì vương giả sinh tử tam trọng lâu năm. Chứ đừng nói chi là người mới bước vào sinh tử tam trọng như lâm tiêu. Đi vào thành nhân minh mấy ngày này, đám người hỏa lưu vương không có chuyện gì làm, mà là tìm hiểu tin tức của mỗi người tiến vào chí bảo điện. Lâm Tiêu đế quốc Vũ Linh tự nhiên cũng là đối tượng bọn họ chú ý. Bọn họ vẫn cho rằng Lâm Tiêu cũng chỉ là sinh tử nhị trọng đỉnh phong. Tối đa nhị trọng vô địch. Hôm nay tuy đột phá, nhưng cũng chỉ là mới vào sinh tử tam trọng. Lại không nghĩ rằng Lâm Tiêu đấu một chiêu với sinh tử tam trọng vương giả phá kiếm vương thành danh lâu năm. Nhưng người chịu thiệt lại là phá kiếm vương. Ánh mắt của bọn họ như rớt ra ngoài. Hỏa lưu vương giật mình. Rất nhiều vương giả trong thành nhân minh càng há hốt mồm. Ngạn họng nhìn chân trối. Biểu lộ ngốc trệ. Đặc biệt là một ít vương giả hiểu biết về lâm tiêu càng cả kinh không nói nên lời. Tiểu tử đáng chết. Lúc trước sợ dĩ có thể đánh lui ta. Nhất định là nhờ uy lực chiếc tôn khí trong tay. giết hắn. Chiếc tôn khí chính là của ta. Toàn thân kiếm quang sông lên trời, phá kiếm vương tức giận quát một tiếng. Tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hủy diệt kiếm. Một kiếm này chính là một kiếm đỉnh phong của phá kiếm vương. Ẩn chứ kiếm đạo chí cao của hắn. Gặp thần sát thần. Gặp Phật giết Phật. Chúc tài mọn mà thôi. Lâm tiêu mặt không biểu tình lạnh lùm cười cười. Hắn vẫn chuyển cử tinh ngạo thế quyết. Tinh thần chân nguyên trong người không ngừng dung hợp. Phong. Băng áo nghĩa không ngừng dung hợp. Hai đại áo nghĩa kết hợp với tam trọng đao hồn của lâm tiêu. Hơn nữa tinh thần chân nguyên càng mạnh mẽ. Phong tuyết giao ra. Thiên phạt đao chém ra. Trong thiên địa như tiến vào mùa đông khắc nghiệt. Vô số gió tuyết bay bay. Trong gió tuyết hàng khí lạnh thấu xương cùng phong nhận cắt qua thiên địa. Đông cứng hư không trong phương viên trăm dặm hư không bị đóng kết. kiếm quen màu xám lao tới. ngược hướng gió tuyết bay tới. tốc độ càng ngày càng chậm. mà phá kiếm vương sau lưng cũng bị bao phủ trong gió tuyết. vẻ mặt kinh ngạc. xui xui. gió tuyết bao phủ thiên địa. vô số mũi băng nhọn bắn ra ngoài. Hóa thành phong nhận và băng nhọn phong bạo cuốn quanh kiếm quang màu xám. Phanh một tiếng đánh nó nát bấy. Kiếm quang tiêu tán. Gió tuyết phong bạo lại lao thẳng về phía phá kiếm vương. Đinh đinh đang đang. Phá kiếm vương tu luyện là hủy diệt cùng tử vong áo nghĩa. Ở phương diện phòng ngự cũng rất có tạo nghệ. Nhưng vẫn là bị rất nhiều gió tuyết đánh tan phòng ngự. Trên người lập tức xuất hiện vô số miệng vết thương. Máu tươi bắn ra tung tóm. Chúc thương thế đó với sinh tử tam trọng vương giả mà nói không là gì cả. Chiêu thứ ba, chết. Lâm tiêu cũng không cho rằng phong tuyết giao ra có thể đánh chết phá kiếm vương. Chiêu thứ hai vừa dứt. Chiêu thứ ba đã tới. Một chiêu này không có bất kỳ phức tạp gì. Cô động lôi chi áo nghĩa. Mười thành viên mãn lôi chi áo nghĩa và tam trọng đa hồn dung hợp hoàng mỹ. Chủ công sát phạt. Hình thành một chiêu cực kỳ nghiệp thiên. Khí tức kết hợp hoàng mỹ với thiên phạt đao. Lôi chi tài quyết. Răng rắc. Một đạo lôi đình vừa thô vừa to từ trên trời rán xuống. Sắc trời tối đen. Cả bầu trời cổ địa mang hoang như bị mây đen bao phủ. Dường như là trời nổi giận. Đánh xuống thiên phạt. Dùng lôi điện phát xét vạn vật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi. Một một trăm hai mươi truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.r Chương một ba trăm mười tám đại rút lui. Một kích này không chỉ là áo nghĩa và đao hồn kết hợp với nhau. Nó còn xảo dịu ở độ dung hợp với thiên phạt đao. Điều động một tia lực lượng chiếc tôn khí. Lôi điện màu tím hàng lâm lập tức bổ vào phá kiếm vương. Phúc, hộ thể chân nguyên bị đánh nát như tờ giấy, toàn thân phá kiếm vương cháy đen, lôi quan khủng bố lan tràn trên cơ thể của hắn, đánh nát mỗi tế bào và sinh tử chi lực của hắn. Điều đó không có khả năng ta không có khả năng chết. Phá kiếm vương thẳng tới chết cũng không biết xảy ra chuyện gì, vì cái gì lâm tiêu lại có thực lực đánh chết mình hơn nữa là ba chiêu. Hắn hành tẩu đại lục nhiều năm như vậy. dạng chuyện gì mà chưa gặp qua. dạng nguy hiểm gì mà chưa thấy. mấy trăm năm qua Hắn trải qua hơn trăm lần sinh tử. cho tới bây giờ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết trong tay của kẻ hậu sinh. oanh. lôi quang bắt đầu khởi động. Nhanh chóng đánh nát tất cả sinh tử chi lực trong người phá kiếm vương, đánh hắn thành tro bụi. Thiên phạt đao vào võ, lâm tiêu thu hồi đồ vật lưu lại của phá kiếm vương, thản nhiên nói. Ta nói ba chiêu giết ngươi thì ba chiêu giết ngươi, giờ có còn ai đi lên hay không? Trước khi đột phá, thực lực lâm tiêu có thể so với sinh tử tam trọng vương giả đỉnh phong hôm nay sau khi đột phá thực lực tăng lên đâu chỉ mấy lần hơn nữa có chiếc tôn khí nếu như hắn không giết nổi phá kiếm vương như vậy lâm tiêu về sau không cần lăn lộn nữa người phía dưới kinh ngạc tới ngây người thực lực lâm tiêu tại thành nhân minh cơ hồ ai cũng biết không phải mạnh bình thường Nhưng dù mạnh thế nào cũng không đạt tới tình trạng vương giả tam trọng. Lúc trước thậm chí còn bị diệt linh vương áp chế qua. Không nghĩ tới một chuyến đi chí bảo điện. Lâm tiêu chẳng những đột phá sinh tử tam trọng. Thực lực còn mạnh tới mức này. Phá kiếm vương là nhân vật nào? Trong sinh tử cảnh vương giả cũng thuộc hàng lão quái vật. Thân phận cao quý, thực lực nghiệp thiên, nhưng mà không thể tiếp nổi ba chiêu của lâm tiêu đã chết rồi. Trên thế giới này, người có thể ngăn cản ngươi đã không còn bao nhiêu. Huyền diệu vương hít sâu một hơi nói ra. Sâu trong mắt tịnh thiên huyên mang theo thần thái kinh ngạc, chật mỉm cười, nghiêng đầu nhìn qua hỏa lưu vương ba người gương mặt hỏa lư vương và khuôn mặt một số gần như vặn vẹo ánh mắt mang theo một tia sợ hãi phẫn nộ nói lâm tiêu ngươi dám dết phá kiếm vương thật lớn mật thân hình ló lên lâm tiêu đứng trước mặt đám người hỏa lư vương hỏa lư vương không chút do dự lui ra sau hai bước thế nào ngươi muốn báo thù cho phá kiếm vương Cứ đến đây đi, ta rất thích đưa ngươi theo bước chân của hắn. Lâm tiêu mắt nhìn hỏa lưu vương trong mắt bắn ra hào quang lập lòi. Ngươi! Hỏa lưu vương không dám nói, không cách nào phát tiết, sắc mặt đỏ bừng. Tịnh thiên huyên, ngươi cũng là vương giả của đế quốc thần vũ, chẳng lẽ không nói một câu công đạo nào sao? Hỏa lưu vương kéo đại nghĩa đế quốc ra. Ân! nếu muốn nói thì phá kiếm vương hắn là chết chưa hết tội. tịnh thiên huyên mở miệng nói câu này làm cho hỏa lư vương thiếu chút nữa thổ huyết. ha ha. đệ nhất thiên tài đại lục quả nhiên danh bất hư truyền. hôm nay trọng sơn vương ta rốt cuộc đã nhìn thấy. bội phục. bội phục a. lâm tiêu. chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm chúng ta cũng chỉ lo lắng thay cho diệt linh vương mà thôi. hiện tại xem ra, thực lực lâm tiêu ngươi mạnh như thế, quả quyết không phải người làm chuyện hèn hạ. lúc trước nếu có đắc tội, xin rộng lòng tha thứ. trọng sơn vương là người đầu tiên tỏ thái độ. trọng sơn vương nói đúng. Cực quan vương ta và huyền diệu vương cũng có một chút giao tình. Quả quyết tin tưởng cách làm người của hắn. Tuyệt đối không làm ra chuyện giết hại đồng tộc chiếm đoạt bảo vật đâu. Cực quan vương cũng lên tiếng thuận tiện còn kéo huyền diệu vương vào. Hỏa lưu vương thoáng cái há hốt mồm. Trọng sơn vương cùng cực quan vương đang đẩy hắn vào hố lửa. Trong nội tâm thoáng cái mát lạnh, âm thầm mắng to. Hai gia hỏa này vừa rồi còn nói cùng chung tiếng thuế, Trong nháy mắt đã bán mình. Thật sự là không có lương tâm. Hỏa lưu vương, ngươi có gì để nói nữa không? Lâm tiêu lạnh lùng hỏi hỏa lưu vương. Ta thấy là phá kiếm vương động thủ với ngươi trước, người như vậy quả là chết chưa hết tội. Hỏa Lưu Vương biết nếu mình không nói gì thái độ cường ngạnh như lúc trước thì chắc chắn phải chết. Hỏa Lưu Vương dám khẳng định. Chỉ cần hắn nói một câu không phải. Lâm Tiêu sẽ lập tức giết hắn. Không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Xem tình nghĩa là nhân tộc. Hôm nay ta tha các ngươi một mạng. Nếu như không phục. Phá kiếm vương chính là tấm gương của các ngươi. Đám người hỏa lưu vương có tâm tư thế nào? Lâm tiêu sao mà không rõ? Tất cả cũng chỉ vì bảo tàng mà thôi. Hiện tại đã nhận thua. Lâm tiêu cũng không thèm ra tay nữa. Đương nhiên nếu đối phương chấp mê bất ngộ. Lâm tiêu cũng không ngại tiện bọn họ đi gặp phá kiếm vương. Trọng yếu nhất là, Lâm Tiêu không xác định thiên thực mang tôn rốt cuộc tới khi nào, phải nhanh chóng rời đi. Huyền Diệu Vương tịnh thiên huyên, các ngươi thu nạc đội ngũ, lập tức xuất phát. Bá! Sau khi phân phó xong, Lâm Tiêu bay về phía đế quốc Vũ Linh. Huyền Diệu Vương cùng tịnh thiên huyên theo sát phía sau, nhanh chóng trở lại thành nhân minh. Rồi sau đó khung chiên gõ trống an bài tất cả. Trên bầu trời, lưu lại ba người hỏa lưu vương. Hai người các ngươi thấy thế nào? Trọng Sơn Vương truyền âm cho hỏa lưu vương cùng cực quan vương. Cực quan vương trầm ngâm một chút. Ta cảm thấy đám người huyền diệu vương nói rất có thể là thật. Dù sao lấy thực lực và thân phận của bọn họ. Không cần phải nói dối. Hơn nữa rất dễ dàng chọc giận cả bốn đế quốc. Gật gật đầu trọng sơn vương nói. Ta cũng cho là như thế. Nhưng mà tự bảo vật trên người lâm tiêu mà nhìn. Đám người huyền diệu vương đi chí bảo điện đã có thu hoạch. Đúng vậy. Các ngươi không thấy chiến đao trong tay lâm tiêu sao? Nếu như ta đoán đúng. Hẳn là chiếc tôn khí. Hơn nửa tam tinh mang vương sáo trang trên người của hắn. Nói không chừng cũng là bảo vật trong chiếc bảo điện. Ánh mắt hỏa lưu vương nóng rực. Đúng thế thì sao, chẳng lẽ ngươi còn đánh chủ ý lên bọn họ, báo thù cho phá kiếm vương? Trọng sơn vương chế nhạo nhìn sang. Làm sao có thể? Hỏa lưu vương cười khổ một tiếng ta cùng phá kiếm vương chỉ kết giao hời hợt. có điên mà đi báo thù cho hắn. hơn nữa ngươi không thấy lâm tiêu ba chiêu đã đánh chết phá kiếm vương sao. ta đi lên. chỉ sợ không đủ hai đau của đối phương đâu. nói xong câu đó. hỏa lưu vương đột nhiên cảm giác tức giận của mình không có lớn như thế. nhận thu nhìn thì mất mặt. Nhưng kỳ thật nghĩ lại cũng không có gì. Đối phương không nói hai lời liền giết phá kiếm vương. Há lại quan tâm giết nhiều thêm mình. Lưu mạng của mình là đối phương nhân từ rồi. Ngây ngốc nghĩ cách đi báo thù. Sau đó vứt bỏ tánh mạng của mình. Đây là hành vi vô cùng ngu xuẩn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.net một nghìn một trăm hai mươi mốt truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.iz chương một nghìn ba trăm mười chín thành minh nhân tận thế sống lâu như vậy có thể trở thành sinh tử tam trọng cử phách hỏa lư vương tự nhiên không phải là người ngu ngốc đi thôi mặc kệ lâm tiêu nói có thật hay không tiếp tục lưu lại thành nhân minh cũng không phải hành động sáng suốt Ba người nói chuyện với nhau vài câu, nhanh chóng đi xuống dưới an bài Có trận chiến lúc trước làm chăn đệm Võ giả cả thành nhân minh không có không nghe theo an bài Sau nửa ném hương Rất nhiều nhiều đội vương giả đã lên đường Phá vỡ hư không phóng tới tinh không ngoài cổ địa man hoang Mà thành nhân minh có một ít nửa bước vương giả cũng là nhao nhao tiến vào trong chiến hạm xuyên qua hư không? Theo đại đội rời đi. Chỉ trong nháy mắt cả thành nhân minh đã không còn bóng người. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người hoàn toàn tin tưởng lời lâm tiêu. Đặc biệt là tam tinh mang vương sáu trang trên người lâm tiêu và chiến đao trong tay đều mang cho người ý nghĩ đối phương đã đạt được bảo tàng. Vì vậy trong quá trình rút lui, một ít vỏ giả mặt ngoài thì rời đi, kỳ thực âm thầm quay trở về. Bọn họ còn chưa trở về thành nhân minh, mà là ẩn nấp ở một sơn cúc bên ngoài thành nhân minh, âm thầm giám thị thành nhân minh. Nhìn xem có phải là cường giả mang tộc sẽ tới tấn công thành nhân minh hay không? Nếu có, bọn họ lại âm thầm rời khỏi. Nếu như không có, đã nói lên Lâm Tiêu bảo bọn họ rời đi chỉ là lừa gạt. Mặc dù đám người này rất cẩn thận nhưng thần thức Lâm Tiêu vẫn cảm giác được rõ ràng. Nhưng hắn cũng không nói thêm gì. Có ít người đã muốn tìm cái chết lâm tiêu cũng không đi ngăn cản trừ vương giả thành nhân minh ra nhân tộc cũng có không ít vương giả đang liệt lãm trong cổ địa man hoang lâm tiêu bảo thân hữu đưa tin cho bọn họ bảo bọn họ sau khi ra khỏi cấm địa thì rời khỏi cổ địa man hoang những người này phân tán các nơi trên cổ địa man hoang thiên thực mang tôn cho dù muốn giết cũng khó làm được Lâm tiêu cũng không có lo lắng lắm. Sau khi đám người lâm tiêu rời khỏi thành nhân minh một giờ. Trên hư không thành nhân minh đột nhiên phá vỡ. Một tòa cung điện xuất hiện trên hư không thành nhân minh. Cung điện này không biết cao bao nhiêu trượng. Toàn thân do kim loại màu đen làm thành. Có một loại cảm giác không thể phá vỡ giống như ngọn núi kim lại lơ lửng trên không trung, tỏa ra khí tức đáng sợ. thời điểm tòa thành lũy này xuất hiện, đám vương giả đang ẩn nấp bên ngoài lập tức kinh ngạc đến ngây người. trong hai nghìn năm qua, vương giả nhân tộc tuy nhiên khai quật không ít di tích viễn cổ, có được một ít chiến hạm xuyên qua hư không, Nhưng mà so sánh với tòa thành lũy như cung điện này. Quả thực chênh lệch cách xa vạn dặm. Bọn họ hoảng sợ nhìn qua tòa thành lũy trên cao. Đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Trong thành lũy này tỏa ra khí tức man hoang. Làm bọn họ sinh ra hàng ý trong lòng. Không nghĩ tới đám người lâm tiêu nói là thật mang tộc thực sự cho cường giả tấn công thành nhân minh. Tất cả mọi người hết một hơi khí lạnh, mặt lộ vẻ kinh hãi. Giờ phút này trong tinh không bên ngoài cổ địa man hoang, những người đang rút đi không ngừng kinh hô. Bởi vì có ít người kỳ thật cũng không hoàn toàn tin tưởng lâm tiêu. Vậy nên thời điểm rút đi âm thầm lưu lại phân thân các loại. Kỳ thật những vương giả có chung suy nghĩ. Muốn nhìn một chút xem có phải mang tộc tấn công hay không. Hôm nay phân thân. Khôi lỗi của bọn họ nhìn thấy trên không trung thành nhân minh có thành lũy như cung điện. Cả đám kinh ngạc tới ngây người. Nhao nhao lợi dụng kính tượng mô phỏng lại. Nó hiện ra trước mắt mọi người. Trong phòng lái chí bảo điện, ba người đại tế ti cung kính nhìn thiên thực mang tôn vừa đi ra khỏi nơi bế quan. Thiên thực mang tôn đại nhân. Nhân tộc ở thành nhân minh không còn bóng người. Chỉ để lại một ít phân thân cùng khôi lỗi. Có cần mang phân thân và khôi lỗi này lên không? Đại tế ti cung kính nói. Hắn thật không ngờ nhân tộc lại rút lui nhanh như thế chỉ mấy canh giờ đã dọn đi sạc. Cần đám phân thân và khôi lỗi này làm cái gì? Thiên thực mang tôn mặt không biểu tình. Chợt ánh mắt nhìn qua bên ngoài sơn cúc thành nhân minh. Dường như xuyên qua không gian vô tận. nhếch miệng lạnh lùng cười cười. Nói. Còn mặt ai nói là không một bóng người ta nhìn thấy không ít con kiến đen nấp trong ổ của mình đấy. Giọng nói phan lên. Thiên thực mang tôn tiêu tán vào hư không trong chí bảo điện. Sau một khắc. Hắn xuất hiện trên không thành nhân minh. Người này. Nhìn thấy thiên thực mang tôn xuất hiện bên ngoài chí bảo điện. Đồng tử đám người họ lưu vương đột nhiên co rút lại Tuy thông qua kính tượng Bọn họ không cảm nhận được khí tức của thiên thực mang tôn Nhưng không biết vì cái gì Chỉ nhìn thấy bóng dáng của đối phương đã sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt Trong kính tượng Chỉ thấy thiên thực mang tôn cười vang càng rỡ Âm thanh thông qua khôi lỗi cùng phân thân truyền vào trong tay mỗi người trong tinh không. Hà hà hà, đây là cái gọi là nhân tộc tộc đàn đỉnh phong sao. Một đám phế vật nhát như chuột. Ta biết rõ các ngươi có thể nghe được ta nói. Lão phu thiên thực mang tôn. Mang tôn mới là kẻ thống trị. Ta ở đây thông tri cho nhân tộc các ngươi. Mang tộc trong tương lai không lâu chắc chắn sẽ tiến vào đại lục thương khung. Quét ngang nhân tộc các ngươi. cũng như nhân tộc vài vạn năm trước làm với mang tộc chúng ta. mấy con sâu cái kiến. đây chính là tương lai của các ngươi. giọng nói vang lên, thiên thực mang tôn xòe tay ra đánh vào sơn cốt ngoài thành nhân minh bên dưới một cái. ầm ầm. Vô tận mang nguyên sôi trào. Trong ánh mắt kinh hải của mọi người. Chỉ thấy sơn cúc bên ngoài thành nhân minh hơn ngàn dặm có hơn mười tên vương giả đang dạy du bay lên. Bọn họ sắc mặt hoảng sợ. Thân thể vạn vẹo một cách vô lực. Trong đôi mắt tràn đầy hối hận và sợ hãi. Bị nhiếp tới trước mặt thiên thực mang tôm. Nhìn thấy biểu lộ sợ hãi của đám vương giả này, thiên thực mang tôn nhết miệng cười cười, chật tay phải dùng sức nắm chặt. Phúc phúc! Máu tươi phun tung tỏ. Mười mấy tên vương giả nhân tột vỡ tan. Vô số không gian đạo văn. Sinh tử chi lực lưu chuyển. Hình thành một đám sương máu đậm đặc. Rồi sau đó thiên thực mang tôn hát to mồm. Dùng sức khẽ hết Huyết vụ này tiến vào trong bụng của hắn Ân, mùi vị không tệ Trong ánh mắt sợ hãi của phân thân Và khôi lỗi trong thành nhân minh Thiên thực mang tôm vuốt miệng đầy máu Hắn như ma quỷ tới từ địa ngục Hắc hắc hắc, đám tiểu tử nhân tộc Chờ thiên thực mang tôm ta quân lâm đại lục Thương không đi, ha ha ha Thiên thực mang tôn cất tiếng cười to. Chiến phủ xuất hiện trong tay. Nhắm ngay thành nhân minh phiếu dưới bổ một cái. Một tiếng nổ vang lên. Cả thành nhân minh nát bấy. Hóa thành gạch ngói vụn. Khôi lỗi cùng phân thân lưu lại bên trong cũng tan nát. Trong tình không. Vài tên vương giả kêu rên một tiếng phân thân truyền hình ảnh bị gián đoạn chỉ có âm thanh bá đạo của thiên thực mang tôn như còn quanh quẩn bên tai bọn họ các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. một nghìn một trăm hai mươi hai truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. chương một nghìn ba trăm hai mươi thiên hạ chấn động một trong chốc lát Tất cả mọi người đưa mắt nhìn qua đám người lâm tiêu. Trong đôi mắt toát ra vẻ cảm cứu. Nếu như không có lâm tiêu. Chỉ sợ bọn họ hiện tại còn ở lại thành nhân minh. Không có ai sống sót. Ngay cả ba người họ lưu vương cũng hoảng sợ nhìn nhau. Hiếp khí lạnh. Một bú đánh nát thành nhân minh. Thực lực thiên thực mang tôn mạnh mẽ bao trùm bọn họ. Ba người bọn họ lưu lại chỉ có đường chết mà thôi. Nghĩ đến lúc trước bọn họ còn hoài nghi lâm tiêu. Không ít người cảm thấy ái náy, Đồng thời một tia sợ hãi cũng sinh ra trong lòng bọn họ. Mang tộc tôn giả cường đại như thế. Nếu suốt lĩnh đại quân mang tộc tiến công đại lục thương khung. Nhân tộc thật có thể ngăn cản sao? Đi, chúng ta trở về đi. Cảm thụ được sợ hãi trong mắt nhiều vương giả, lâm tiêu thầm than một tiếng trong lòng cũng nặng trịch. Cũng hủy diệt thành yêu minh, đám người thiên thực mang tôn trở lại nơi đóng quân mang tộc. Thiên thực mang tôn đại nhân, đây chính là lãnh địa của mang tộc. Thần Thức Thiên Thực mang tôn quét ngang cả lãnh địa mang tộc im lặng một hồi, nói Đây chính là mang quốc chúng ta sao? Trong các người Thượng vị mang vương chỉ có 5 người Trung vị mang vương hơn trăm Hạ vị mang vương hơn ngàn Thế lực như thế tại thời đại viễn cổ còn kém hơn cả một tiểu bộ lạc mang tộc Đại tế ti cúi đầu xuống Tốt! Ta cũng biết, đây không phải các ngươi sai. Như vậy tất cả mang tướng và mang vương của mang tộc đều mang tới đây. Ta sẽ truyền thụ tất cả bí pháp mang tộc cho các ngươi. Sau đó mở ra đại bộ phận cấm địa trong cổ địa mang hoang. Ta muốn các ngươi mau chóng tăng thực lực lên. Trừ chuyện đó ra, trọng yếu nhất là chiến lược định phong năm thượng vị mang vương các ngươi ta sẽ biết thân dùng bảo tàng hạt tâm bồi dưỡng hy vọng khi tiến công đại lục thương khung trong đám các ngươi sẽ sinh ra cường giả mang tôn mới đại nhân chuyện tiến công đại lục thương khung chỉ sợ phải bàn bạc kỹ hơn nhân tộc cùng yêu tộc tuyệt đối không yếu như biểu hiện chúng ta thấy Theo thuộc hạ biết Nhân tộc cùng yêu tộc cũng có tồn tại cường giả tôn cấp Hơn nữa, tiến công đại lục thương khung Nhất định phải mở ra giới biết với đại lục thương khung ra Đây cũng không phải chuyện dễ dàng Đại tế tuy nhắc nhở Hừ chuyện mà ngươi biết ta há lại không biết Ngươi chỉ cần hảo hảo làm tốt chuyện của ngươi là đủ thiên thực mang tôn quát lạnh nói vâng đại tế tuy vội vàng cúi đầu xuống nơm nớp lo sợ được rồi triệu tập thành viên tộc ta đi thiên thực mang tôn quát quát tay mấy người đại tế tuy lúc này cung kính lui ra sau nửa tháng đám người lâm tiêu đã quay về đại lục thương khung Chuyện xảy ra ở cổ địa Man Hoang đã như cơn gió lan ra khắp đại lục Thương Khung. Trong lúc nhất thời, đại lục chấn động. Các đại đế quốc đều khẩn cấp triệu tập vương giả thương lượng đối sách. Các người có nghe nói hay không? Cổ địa Man Hoang Man tộc bên ngoài tinh không đã sinh ra Man Tôn, rất có thể trong tương lai sẽ tiến công đại lục Thương Khung. Cái gì? Có chuyện này sao? Cường giả mang tôn. Đây chính là thần vọng cảnh tôn giả. Vương giả sinh tử cảnh trước mặt tôn giả chẳng khác gì hài nhi gặp đại nhân. Tay trói gà không chặt. Chẳng lẽ còn lừa ngươi sao? Tôn môn của ta có một trưởng lão lúc ấy đi cổ địa mang hoang thành nhân minh. Tận mắt nhìn thấy cường giả mang tộc mang tôn một búi bổ nát tòa thành nhân minh. Mười mấy tên vương giả nhân tộc không kịp rút lui ở trước mặt hắn như con sâu cái kiến. Không hề có lực hoàng thủ. Thật sự là có chuyện này sao? Tất cả những người nghe được tin tức đều là mặt tái nhợt. Trong nội tâm khiếp sợ, tình cảnh nhân tộc hôm nay không thể nói thật tốt. Tuy nhìn thì thế lực ngang nhau với yêu tộc, nhưng mấy chục năm qua yêu tộc hoạt động càng ngày càng kịch liệt. Cao tầm nhân tộc không ngừng lo lắng. Hôm nay nếu quả thật có mang tộc xâm lấn thì tình cảnh nhân tộc càng tràn ngập nguy cơ. Các vương giả đế quốc ban đầu thương lượng cách giải quyết cũng không biết vì cái gì. Dần dần chuyện này có người cố ý dời lên người lâm tiêu ba người. Ta nghe nói, lúc này mang tộc mang tôn suốt thế, ba người đế quốc vũ linh lâm tiêu không thoát khỏi quan hệ. Nói đúng. Nếu như không phải bọn họ tùy tiện liên thủ với yêu tộc. Mang tộc tìm kiếm chí bảo điện. Tại sao lại có chuyện này? hừ lúc ấy ta nhận được tin tức đã cảm thấy không đúng. men tộc vì sao đột nhiên xuất hiện một tòa chí bảo điện? nếu như lúc ấy ta ở thành nhân minh, tuyệt đối sẽ không để bọn họ hành động tùy tiện. cuối cùng tạo thành hậu quả như thế. hắc hắc. hơn nữa ta còn nghe nói, lúc này đi chí bảo điện. Ba người lâm tiêu đạt được bảo tàng trong chiếc bảo điện Cho nên mới khiến thiên thực mang tôn tức giận Muốn tiến công đại lục thương không chúng ta Không sai Chúng ta tận mắt nhìn thấy lâm tiêu mặt tam tinh mang vương sáu trang Tay cầm chiếc tôn khí Hắn là kẻ mới xuất thế Sao có được những bảo vật này Không nói những bảo vật này Người này tại thành nhân minh ngang nhiên đánh chết phá kiếm vương đế quốc thần vũ. Phá kiếm vương chư vị đều biết. Chính là vương giả lớp già của nhân tộc chúng ta. Ai cho hắn lá gan này? Bảo người ba đế quốc giao bọn chúng ra, hảo hảo thẩm vấn. Chậm đã. Như vậy chỉ đánh rắn đồng cỏ. Bốn đại đế quốc cộng đồng thương nghị. Trên danh nghĩa triệu hoán ba người lâm tiêu triệu hoán đến đế quốc thiên huyền A. Chủ ý này không tệ, nếu mang tộc thật tiến công đại lục thương khung chúng ta cũng phải có một ít chuẩn bị. Đám người lâm tiêu sau khi quay về một tháng, đế quốc thiên huyền phát ra một tin tức. Hiệu triệu cường giả đỉnh cấp của bốn đế quốc vào ba tháng sau. Tập hợp tại đăng thiên phong của đế quốc thiên huyền. Cùng bàn đại sự mang tộc xâm lấn. Là lúc nhân tộc tồn vong. Bày mưu tính kế. Đặc biệt là lâm tiêu. Huyền Diệu Vương cùng tịnh thiên huyền ba người đến lúc đó càng phải trình diện. Mang tất cả hiểu biết về mang tộc nói ra. Như thế để tiện bố trí.